Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 107, 107 cốc trà xanh, Chu Diễm trong phòng truyền đến thùng một tiếng, lập tức lại truyền tới vương tiểu vân tiếng mắng, ở phòng khách Chu gia người trước là ngưng một chút, lập tức mặt không hẹn mà cùng đỏ, động tĩnh này không khỏi cũng biến thành quá lớn à, đại gia đồng loạt nghĩ tới nào đó không hài hòa địa phương đi, thu thập một chút chuẩn bị nhanh chóng trở về phòng ngủ, ai ngờ môn ở nơi này thời điểm mạnh bị mở ra. Vương Tiểu Vân khóc từ trong nhà chạy đến, sau đó lao ra ra môn chạy như một làn khói. "Mọi người, lão tam, đây là có chuyện gì? Ngươi tức phụ như thế nào khóc chạy?" Chu phụ phục hồi tinh thần chạy tới Chu Diễm phòng, ai ngờ vừa tới liền nhìn đến xích bọc bọc Chu Diễm, lập tức hận không thể tự chọc hai mắt. Chu Diễm bất chấp mất mặt, một bên mặt quần áo, một bên oán hận nói: "Phụ thân, các ngươi như thế nào không thay ta ngăn cản Tiểu Vân?" Chu phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Diễm nào không biết xấu hổ nói, mặc xong quần áo nhanh chóng đuổi theo ra đi, được Vương Tiểu Vân đã cưỡi xe đạp chạy không có bóng dáng, Chu Diễm sốt ruột cực kỳ, liền dây đều không để ý tới đổi liền cưỡi xe đạp đuổi theo, Vương Tiểu Vân khóc trở lại nhà mẹ đẻ, đem trong nhà người hoảng sợ, Vương mẫu theo vào phòng đi hỏi cái đến tột cùng, mới đầu Vương Tiểu Vân cái gì cũng không nói, sau này tránh không khỏi mới ấp úng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Nghe xong nữ nhi lời nói vương mẫu vương tiểu vân không chú ý tới nàng mẹ biểu tình, giọng căm hận nói, mẹ, ngươi nói hắn phải chăng rất quá phận, hắn một chút cũng không tôn trọng ta, ta không nghĩ cùng hắn qua, lúc này mới kết hôn ngày thứ hai cứ như vậy, về sau khẳng định sẽ càng nghiêm trọng thêm, nói xong vừa ngẩn đầu liền thấy nàng mẹ mặt đỏ được cùng nấu chín tôm đồng dạng, nàng không khỏi kỳ quái nói, mẹ, mặt của ngươi như thế nào như thế đỏ, ngươi ngã bệnh sao? Vương mẫu đỏ nét mặt già nua đạo, ngươi bây giờ liền cho ta trở về, cách cái gì hôn, chúng ta lão vương gia không có ly hôn loại này phong tục, vương tiểu vân không nghĩ đến nàng mẹ không đứng ở chính mình bên này, nước mắt lập tức liền trào ra, quả nhiên là nữ nhi đã gã ra ngoài tác nước ra ngoài, nhất gã cho người liền không đáng giá ô ô ô, vương mẫu nhìn nàng khóc, lập tức vừa tức lại bất đắc dĩ, ngươi đứa nhỏ này nói hưu nói vượng cái gì, Chu Diễm hắn không có không tôn trọng ngươi. Ngươi nhanh chóng cho ta trở về, Vương Tiểu Vân lâu nước mắt, còn nói không có không tôn trọng, hắn đều nhường ta làm ra như vậy tư thế, hắn, đó là coi ta là thành xuất sinh, Vương Mẫu, cái gì xuất sinh, giữa vợ chồng lâu đều sẽ dùng loại kia tư thế, Vương Tiểu Vân đầy mặt khiếp sợ, đều sẽ, chẳng lẽ mẹ cùng phụ thân cũng dùng qua, khuyên ngày hôm trước không phải đem suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng sao, mà lúc ấy nàng cũng không nói loại kia tư thế. Vương mẫu mặt đỏ đến cơ hồ bốc cháy lên, nàng nào biết con rể ngày thứ nhất liền như thế càng rỡ, mà nữ nhi sẽ như vậy chày gỗ, nàng truyền thụ kinh nghiệm khẳng định chỉ nói nhất truyền thống tư thế, chẳng lẽ còn muốn nàng đem hơn 10 loại tư thế đều nói với nàng sao, trong phòng yên lặng vài giây, xấu hổ cực kỳ, may mà Chu Diễm rất nhanh đuổi theo tới, vương mẫu vì để cho bọn họ không hề làm trò cười, nhưng vương phụ đi cho Chu Diễm truyền thụ kinh nghiệm, từ vương gia lúc đi ra. Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê mặt cùng nhau đỏ thành màu gan heo, tuy rằng náo loạn chuyện cười, bất quá tối hôm đó Chu Diễm vẫn là như nguyện từ gà tơ biến thân đại hoàng gà. Sao sao, Ôn Như Quy không có nhiều như vậy ngày nghỉ, ngày thứ hai liền hồi căn cứ đi. Đông Tuyết Lục đi làm không lâu, Tô Việt Thâm tìm thưởng khách sạn đến. Đông đồng chí, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Việt Thâm trên mặt lần đầu tiên lộ ra thẹn thùng thần sắc. Đông Tuyết Lục, Tô đồng chí thỉnh nói. Từ lúc Nghiêm Vĩnh An bị kéo xuống sau đài, nàng cùng Tô Gia có một đoạn thời gian không liên lạc, Tô Việt Thâm giống như vẫn luôn đang vì Cố Dĩ Lam sự tình bôn ba, từ điểm đó đến nói, hắn thật đúng là cái si tình nam nhân, Tô Việt Thâm, tiểu cửu mẹ hắn hai ngày nữa sẽ bị đưa đến Quảng Đông bên kia nông trường đi cải tạo, trước khi rời đi nàng nói nhớ gặp ngươi một mặt, Cố Dĩ Lam lại bị đưa đi Quảng Đông, vậy thì thật là trong cõi U Minh tự có trời đã định trước, Đông Tuyết Lục gật đầu. Có thể, khi nào đi qua, Tổ Việt Thâm không nghĩ đến nàng sẽ đáp ứng được sẵn khoái như vậy, cảm kích nói, cảm ơn người, dĩ Lam lần trước nói kia lời nói, ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi, nói hắn đối đông tuyết lục thật sâu không người chào, đông tuyết lục tránh đi thân thể, cố đồng chí có thể gặp được ngươi, thật là nàng đời này lớn nhất phúc khí, Tổ Việt Thâm đáy mắt dâng lên một vòng bất đắc dĩ ý cười, ra việc này sau hắn trong lòng khẳng định có hoán qua. Thậm chí một lần còn có qua muốn cùng nàng ly hôn suy nghĩ, nhưng nghĩ đến bọn họ tô gia gặp chuyện không may thời điểm, phải biết lúc ấy bị hạ phóng đến chuồng bò đi, ai cũng cho rằng bọn họ là không về được, được cố gia không rời không bỏ, lấy cố dĩ lam tự thân điều kiện, khi đó coi như ly hôn cũng có bó lớn nam đồng chí nguyện ý cưới nàng, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đợi chính mình, tuy rằng sau này nàng cùng cố gia phạm vào nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, nhưng đem công đến qua. Hắn không biện pháp ở nơi này thời điểm vứt bỏ nàng, như vậy sẽ muốn mạng của nàng. Về phương diện khác cũng là vì tiểu cửu, từ lúc Cố Dĩ Lam gặp chuyện không may sau, đứa bé kia thường thường nửa đêm khóc tỉnh, hắn đã lâu không thấy được đứa bé kia cười qua. Đối với Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam tình cảm, đông tuyết lục trước không có lắm miệng, hiện tại cũng sẽ không, tình cảm như người nước uống, ấm lạnh tự biết, cùng khách sạn công nhân viên nói một tiếng. Đông Tuyết Lục liền cùng Tô Việt Thâm ngồi xe bus đi Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục, Cố Dĩ Lam trong khoảng thời gian này đều bị giam giữ ở bên kia, Tô Việt Thâm hiển nhiên đã làm cho người ta hỗ trợ chuẩn bị tốt, bọn họ vừa tới nghiệm chứng thân phận sau, rất nhanh liền bị mang đi tiếp kiến thức, đợi hơn 10 phút, cửa sắt truyền đến có két một tiếng, thân xuyên tù nhân phục Cố Dĩ Lam đi đến, Đông Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chấn kinh một chút, không đến một tháng thời gian. Cố dĩ Lam gầy đến cơ hồ thoát dạng, trước kia liền rất đại đôi mắt, lúc này lõm xuống, lộ ra càng thêm lớn, trước kia con mắt của nàng thiên chân sáng sủa, giống không trải qua mưa gió đóa hoa, nhưng hiện tại đôi mắt kia trong tràn đầy đau khổ cùng mê mang, nàng đi vào đến sau ánh mắt trước dừng ở tô việt thâm trên người, đôi mắt lập tức đỏ, theo sau lại nhìn về phía đông tuyết lục, trên mặt hiển lộ ra một vòng ấy nấy thần sắc, tô việt thâm nhìn nàng so với trước lại gầy không ít, Trong lòng cũng không chịu nổi, đứng lên nói, ngươi trước nói chuyện với đông đồng chí, ta đợi lát nữa lại đến, Cố dĩ Lam gật gật đầu, ánh mắt theo hắn chuyển động, thẳng đến hắn đi ra tiếp kiến thức mới thu hồi đến, tiếp kiến trong phòng trừ hai người bọn họ, còn có một cái công an đồng chí ở bên cạnh trong coi, Cố dĩ Lam tại trên ghế ngồi xuống, hai tay giao nhau vuốt nhẹ một hồi lâu mới mở miệng, đông đồng chí, cảm ơn ngươi còn nguyện ý lại đây gặp ta. Sự tình trước kia là ta có lỗi với người, giống Tô Việt Thâm nói nàng như vậy, nàng là thật sự ngu xuẩn, ngu xuẩn đến người tốt người xấu đều phân không rõ ràng, đông chân chân cố ý tới gần nàng nhìn không ra, còn bị nàng lợi dụng trái lại thương tổn chân tâm đối nàng tốt người, là nàng quá ngu ngốc sẽ hại được Tô Việt Thâm bị cách chức, làm hại Tô gia biến thành hiện tại cục diện này, cũng làm hại chính mình Lan đang ngồi tù, đông tuyết lục nhìn xem nàng, không lên tiếng, cố dĩ Lam cắn môi cánh hoa đạo. Trừ thật xin lỗi, đưa ta nợ ngươi một tiếng cám ơn, lúc trước nếu không phải ngươi cứu tiểu cửu, chỉ sợ chúng ta rốt cuộc không biện pháp tìm đến hắn, cám ơn ngươi, nói nàng đứng lên, đối đông tuyết lục cúc ba cái cung, đông tuyết lục không có tránh đi, cố dĩ lam nhìn nàng không lên tiếng, trên mặt chợt lóe một vòng xấu hổ, đông đồng chí không tha thứ ta cũng là có thể hiểu được, là ta quá ngu xuẩn cho nên mới sẽ bị đông chân chân lợi dụng. Bất quá ta hy vọng đông đồng chí không muốn bởi vì ta mà giận chó đánh mèo tiểu Cửu, tiểu Cửu hắn là cái hảo hài tử. Nói đến tiểu Cửu, thiện lương của nàng giống bị người hung hăng ngắt một cái, nước mắt cũng nhịn không được nữa trào ra. Đông Tuyết Lục vẫn không có an ủi nàng. Cố Dĩ Lam ngồi khóc một hồi lâu mới dừng lại đến, "Cảm ơn ngươi đông đồng chí, nợ ngươi ta kiếp sau trả lại cho ngươi." Nói nàng đứng lên lại đối đông Tuyết Lục cúi chào, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đồng tuyết lục mày thoáng nhăn, đối bóng lưng nàng đạo, ngươi cũng không phải là muốn tự sát đi, cố dĩ Lam Thon gầy thân thể run lên, dưới chân bước chân dừng một lát, đồng tuyết lục, ngươi cho rằng ngươi chết liền sẽ không lại ảnh hưởng tô Việt thâm, sẽ không lại cho tiểu Cửu thêm phiền toái, người xưa nói kinh nhất hố trưởng nhất trí, ta còn tưởng rằng ngươi trải qua lần này giáo huấn sau sẽ biến thông minh, không nghĩ đến ngươi trở nên càng ngô xuẩn, một bên công an đồng chí nghe được đồng tuyết lục lời nói. Ánh mắt sáng ngời nhìn xem cố dĩ lam, tự hồ đang suy xét có phải hay không muốn đem sự tình này báo lên, cố dĩ lam không lên tiếng, cũng không có xoay người, nhưng run rẩy bả vai có thể thấy được lúc này tâm tình của nàng phi thường kích động, Đông tuyết lục tiếp tục nói, nếu ngươi lúc này tự sát, ngươi không phải đang giúp tô gia, ngươi là tại bọn họ trong lòng chém nửa một đao, tiểu cửu như vậy tiểu, ngươi là nghĩ hắn về sau đều sống ở thống khổ cùng tiếc núi trông. Vẫn là ngươi nghĩ hắn cùng ngươi đồng dạng trưởng thành một cái yếu đuối vô dụng người, vừa gặp được sự tình cũng chỉ sẽ tự sát, không, ta không có, cố dĩ làm nghe nói như thế rốt cuộc nhịn không được, xoay người lại kích động hô, ta không có như vậy nghĩ, ta liền hy vọng ta kết thúc có thể làm cho bọn họ trở lại trước kia ngày lành, đồng tuyết lục nhún nhún vai, cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn ngươi nếu lại chân tâm vì bọn họ suy nghĩ, ngươi nên hảo hảo sống sót. Dùng nổi trội xuất sắc biểu hiện tranh thủ giảm hình phạt, sớm ngày đi ra đoàn tụ với bọn họ, cố dĩ lam giật mình, có thể chứ, nếu ta biểu hiện tốt, ta thật có thể giảm hình phạt sao, đông tuyết luật gật đầu, đảng cùng quốc gia là nhất công chính nghiêm minh, phạm pháp vi phạm nhất định phải bị trừng phạt, mà nếu ngươi làm có lợi cho nhân dân sự tình của quốc gia, quốc gia khẳng định cho ngươi tương ứng khen thưởng, hiện tại đến kế tiếp mấy năm hình phạt kỳ thật đều rất loạn. Được phía sau sẽ dần dần minh lãng, chỉ cần cố dĩ Lam không chết, lấy tô việc thâm năng lực cùng bản lĩnh, tương lai hắn khẳng định có biện pháp đem nàng cho làm ra đến, cố dĩ Lam phản phất bị tiêm vào nhất tề thuốc trợ tim đen tối đôi mắt lập tức sáng lên, cảm ơn ngươi đồng đồng chí, ta sẽ nghe của ngươi lời nói hảo hảo sống sót, làm đối với quốc gia đối nhân dân hữu dụng người, đồng tuyết lục đứng lên nói, ta nhường tô đồng chí tiến vào nói với ngươi. Cố Dĩ Lam mới vừa rồi là không có ý định nói chuyện với Tô Việt Thâm, nàng sợ chính mình hội luyến tiếp, nhưng hiện tại nàng có sống sót suy nghĩ, nghe nói như thế theo bản năng nhẹ gật đầu, Đông tuyết lục sau khi ra ngoài cùng Tô Việt Thâm đơn giản còn nói lời nói vừa rồi, Tô Việt Thâm đầy mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ đến Cố Dĩ Lam lại tồn trách trí, hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, cảm ơn ngươi đông đồng chí, ngươi lại cứu chúng ta tô gia một hồi. Nếu là cố dĩ lam thật sự tự sát lời nói, tiểu cửu chỉ sợ liền thật sự muốn hủy, đông tuyết lục, không cần khách khí, khách sạn còn có chuyện, ta đi về trước, nói xong nàng xoay người rời đi, tổ việc thâm nhìn xem bóng lương nàng, trong lòng đem phần nhân tình này cho nhớ kỹ, sao sao, thời tiết từng ngày từng ngày nóng lên, ve sầu tại trên cây dưa táo gọi cái liên tục, đông tuyết lục vốn muốn cùng ôn lão gia tử hoặc là tông thúc tìm hiểu một chút ôn như quy chuyện của mẫu thân. Không nghĩ ôn lão gia tử đột nhiên vào bệnh viện, được ôn như quy mấy ngày hôm trước cùng tiêu sở trưởng đi Tây Bắc căn cứ làm thí nghiệm, đông tuyết lục biết sau nhanh chóng mang theo điểm tâm đi bệnh viện vấn an ôn lão gia tử, mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, bên trong liền truyền đến ôn lão gia tử thanh âm, tiểu tông, cháu này không có gì hương vị, ngươi cho ta đi mua một ít lẩu cây trở về, muốn tuyết lục nhà kia khách sạn, tông thuốc, tư lệnh, thầy thuốc nói ngài có cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành. Trên ẩm thực nhất định phải thanh đạm, ngày chính là mấy ngày nay ăn được quá đầy mỡ mới có thể vào bệnh viện, ôn lão gia tử, thầy thuốc đó là đánh rắm, thân thể của ta rất tốt, tông thúc cầm ra đòn sát thủ, tư lệnh, ngươi lại như vậy ta liền muốn nói cho tuyết lục, ôn lão gia tử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đồng tuyết lục tại cửa ra vào nghe nói như thế, không khỏi dở khóc dở cười, ôn lão gia tử vừa muốn nói chuyện. Quay đầu liền nhìn đến đông tuyết lục đi vào đến, lập tức đôi mắt trừng lớn, nha đầu, ngươi trừng nào thì tới đây, đông tuyết lục cười nói, tại ngài nói muốn ăn lẩu cây thời điểm, ôn lão gia tử, tông thúc nhanh chóng cáo trạng, tuyết lục, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ tư lệnh, tư lệnh càng ngày càng giống một đứa trẻ, biết rõ thân thể mình không tốt, còn muốn ăn nhiều như vậy đầy mỡ, ôn lão gia tử mặt tăng được đỏ bừng, hung hăng trừng tông thúc. Đồng tuyết lục đem điểm tâm đặt ở trên bàn đạo, ôn da Gia, già, nghe muốn nghe lời của thầy thuốc, đầy mở kích thích đồ vật được ăn ít, cho ngươi thân thể tốt, ta làm cho ngươi một ít ăn ngon, ôn lão gia tử miệng chép miệng một chút, hiện tại không thể ăn sao, ta cảm thấy thân thể ta đặc biệt tốt, thầy thuốc cùng tiểu tông đều là ngạc nhiên, đồng tuyết lục lắc đầu, hiện tại cũng có thể, bất quá chỉ có thể ăn thanh đạm, còn có ôn da da nhất định phải nghe tông thuốc. Bằng không ta nhưng không làm, Tông Thúc nghe vậy không khỏi ý, ôn lão gia tử nhìn dáng vẻ của hắn liền nghiến răng, bất quá vì lâu dài mỹ thực, hắn định phải thỏa hiệp, được rồi, ta đây liền tạm thời ăn kiêng đi, đều nói người niên kỹ càng lớn càng giống hài tử, đông tuyết lục cảm thấy ôn lão gia tử liền cùng một đứa trẻ đồng dạng, ôn lão gia tử phục rồi dược rất nhanh ngủ, chờ hắn ngủ, đông tuyết lục cùng Tông Thúc đạo nhỏ giọng, Tông Thúc, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện, Ta có chút sự tình muốn hỏi ngài, Tông Thúc nhìn nàng đầy mặt nghiêm túc, ngưng một chút gật đầu, tốt, hai người đi đến bên ngoài tiểu hoa viên. Sáng lặng ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây chiếu xuống đến, bóng dáng loan lỗ bắt bẻ bắt bẻ, ông mực ở bên cạnh trong bụi hoa vất vả cần cù bay tới bay lui, đông tuyết lục tại ghế dài ngồi xuống đạo, Tông Thúc, ta kỳ thật là muốn cùng ngài hỏi thăm một chút như quy chuyện của mẫu thân, không biết thuận tiện hay không nói. Công thúc không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này, khô quát môi nhất chảy đạo, có thể, ngươi muốn biết cái gì, đồng tuyết lục, năm đó nàng cùng Như Quy ba ba vì cái gì sẽ ly hôn, sự tình này nói ra thì dài, năm đó Như Quy hắn phụ thân cùng kia nữ nhân là tự do yêu đương kết hôn, ngay từ đầu hai người tình cảm rất tốt, sau này Như Quy hắn phụ thân bị điều đi Tân Cương quân đội, nữ nhân kia ghét bỏ bên kia điều kiện vất vả không nghĩ đi qua. Bởi vậy chính mình mang theo như quy lưu lại kinh thị, ai nghĩ nữ nhân kia hoàn toàn không có xấu hổ chi tâm, không chỉ cùng nàng bạn học thời đại học làm được cùng nhau, nàng còn ngược đãi như quy, đại mùa đông nhường như quy quỳ tại khối băng thượng, mùa hè khiến hắn quỳ miễn thủy tinh, hổ dữ không ăn thịt con, nàng liền xuất sinh cũng không bằng, tông thúc nói đến đây tức giận đến hai mắt đỏ bừng, tráng gân xanh xuất hiện, thảo, quyền đầu cứng, đang nghe tông thúc nói trước. Đông tuyết lục cho rằng vậy hẳn là là đời trước yêu hận tình thù, nàng không nghĩ đến nữ nhân kia lại còn ngược đại ôn như quy, nếu nữ nhân kia lúc này nàng ở trước mặt lời nói, nàng định rút được nàng răng rơi đầy đất, đông tuyết lục ngược thiêu đốt một đoàn lửa giận, chưa từng giống giờ khắc này nghĩ như vậy chơi chết một người, việc này ôn gia gia không biết sao, tông thúc, tư lệnh lúc ấy tại Tây Bắc, ai sẽ nghĩ đến nữ nhân kia sẽ ngược đãi con trai ruột của mình, chờ phát hiện thì như quy hắn. Sau này Như Quy hắn phụ thân một lần trở về rốt cuộc phát hiện nữ nhân kia gây rối sự tình, còn phát hiện nàng ngược đãi Như Quy, tức giận đến tại chỗ móc súng nhắm ngay đôi cậu nam nữ kia, chẳng qua bởi vì nữ nhân kia chay chở, súng bắn lệch, chỉ bắn trúng kia tay của đàn ông cánh tay, lại sau này bọn họ liền ly hôn, ôn da mặc dù có quyền thế, song này đôi cậu nam nữ bối cảnh cũng không kém, ôn da không có khả năng vô thanh vô tức chơi chết bọn họ. Đương nhiên phía sau đôi cậu nam nữ khi hai bên nhà vẫn bị ôn da làm cho được thối lui ra khỏi kinh thị chính quyền trung tâm, lui cư đến tân thị bên kia bắt đầu lại từ đầu, này 20 năm đến bởi vì ôn da đã kích, khi hai bên nhà đều không đệ tử trở nên nổi bật, quyền thế lại không trở về được trước kia, Đông tuyết lục như cũ rất sinh khí, siết chặt nắm đấm hai gò má tức giận đến đỏ bừng, tông thúc nhìn nàng cái dạng này, trái lại trấn an nàng, chuyện lúc trước đều qua, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Đôi cậu nam nữ kia có tư lệnh nhìn xem, bọn họ là về không được, đồng tuyết Lục cười gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ sự tình này không qua được, nếu như không có cải cách mở ra lời nói, đôi cậu nam nữ kia đích xác về không được, được phía sau cải cách mở ra, nếu không đi chính trị lộ tuyến lời nói, bọn họ tùy thời đều có thể hồi kinh thị, nghĩ đến tại trong sách, mẫu thân của ông như quy hẳn chính là như vậy trở lại kinh thị, bất quá trở về thật tốt, nàng không sợ bọn họ trở về. Liên sợ bọn họ không trở lại, chỉ cần nàng dám trở về, nàng nhất định muốn nhường nàng có đi không có về, hiện giờ còn chưa có cải cách mở ra, chỉ sợ nữ nhân kia tạm thời hay không trở về kinh thị, bất quá không quan hệ, nàng chờ nàng, Sơn Thủy Tổng có gặp lại thời điểm, sao sao, nghe Tông Thúc lời nói sâu, đông tuyết lục tức giận đến hai ngày đều ăn không ngon, trong lòng chưa từng có như vậy đau lòng một người, đáng tiếc ôm như quy tại Tây Bắc thực nghiệm căn cứ. Liên phương thức liên lạc đều không có, nàng chính là muốn nghe xem thanh âm của hắn đều nghe không được, qua vài ngày, tô Việt Thâm mang theo tiểu cửu lại đây đông gia, cố dĩ lam gặp chuyện không may sau, đông tuyết lục có mang tiêu miên miên mấy huynh muội đi tô gia xem qua tiểu cửu vài lần, nhưng tiểu cửu tinh thần trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt, cùng nửa tháng trước so sánh, hắn giống như lại gầy, rốt cuộc nhìn không tới trước kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, tô Việt Thâm đem mang đến hoa quả cùng điểm tâm đưa tới nói. Chúng ta là lại đây theo các ngươi cáo biệt, Đông tuyết lục ngưng một chút, các ngươi là muốn qua Quảng Đông bên kia sao, đối tô Việt Thâm lời này nàng kỳ thật tuyệt không kinh ngạc, tô Việt Thâm đã bị cách chức, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng hồi chính phủ công tác, chẳng sợ lợi dụng nhân mạch lần nữa trở về, chỉ sợ hắn đời này cũng chỉ có thể làm cái không quan trọng gì tiểu làm sự tình, lấy tô Việt Thâm tính cách hắn khẳng định không cam lòng, huống chi cố dĩ Lam muốn bị đưa đi Quảng Đông. Cả nhà bọn họ người hẳn là sẽ theo đi qua, đây cũng là việc tốt, sang năm kinh tế cải cách sau thâm thì sẽ bị tuyển là thứ nhất cái kinh tế đặc khu, kinh tế đem nhanh chóng phát triển, đến thời điểm đó chính là tô việc thâm cơ hội, tô việc thâm gật đầu, ta nghĩ qua bên kia nhìn xem có hay không có phát triển đường sống, hắn tại kinh thị bên này khắp nơi giới hạn, rất khó đại triển quyền cước, đông tuyết lục xoa xoa tiểu cửu đầu, qua bên kia cũng tốt. Chính là về sau rốt cuộc không biện pháp nhìn thấy đáng yêu tiểu cửu, tiểu cửu đầu tự vào bắt đùi của nàng thượng, thân mật cọ cọ, tiểu cửu sẽ tưởng tuyết lục tỷ tỉ, tỉ. đông tuyết lục ôm hắn liên thân vài khổ, sau đó khiến hắn đi tìm tiêu miên miên cáo biệt, tiểu cửu đem mang đến món đồ chơi lấy ra đưa cho tiêu miên miên, miên miên tỷ tỉ, tỉ, tiểu cửu muốn đi rất xa rất xa địa phương, về sau không thể tới nhìn ngươi, mấy thứ này tặng cho ngươi, tiêu miên miên chớp ngập nước mắt to. Rất xa rất xa là có bao nhiêu xa, tiểu cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lấy tay so đo, chính là như thế xa như vậy, nãy nãy nói ta về sau không biện pháp lại đây, tiêu miên miên nhìn hắn so với nửa mét khoảng cách, miệng bẹp, đó là rất xa rất xa, ô ô ô tiểu cửu, ta về sau sẽ tưởng của ngươi, nói liền rơi khởi kim đậu đậu, tiểu cửu vốn là không nghĩ khóc, nhìn nàng vừa khóc, hắn kim đậu đậu cũng không nhịn được, đến cuối cùng hai cái tiểu đoàn từ ôm nhau khóc ròng. Miên Miên tỷ tỷ, Tiểu Cửu cũng sẽ nhớ người. Tiêu Miên Miên nhận lấy Tiểu Cửu đưa món đồ chơi, sau đó đông đông thùng đá tiểu chân ngắn trở về phòng, đem cách vách thẩm uyển dùng cho nàng làm bức bê vải lấy ra đưa cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, đây là ta nhất thích nhất oa nhi, về sau liền đưa cho ngươi, ngươi phải thật tốt đối với nàng biết không? Tiểu Cửu gật đầu như gà con thao mễ, biết Miên Miên tỷ tỷ, về sau ta liền ôm nàng ngủ. Tiêu Miên Miên nghe vậy đầy mặt ta đây liền yên tâm biểu tình. Chỉ vào bức bê vải thượng đen dấu đạo, ta cũng rất thích ôm nàng ngủ, ngươi nhìn nơi này còn có nơi này, đều là ta nước miếng dấu vết lưu lại, tiểu cửu đầy mặt sùng bái biểu tình, ta đây về sau cũng muốn tại mặt trên lưu lại nước miếng, tiêu miên miên gật đầu, sau đó che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, tiểu cửu nhìn xem nàng, cũng cười theo, đông tuyết lục, thế giới của trẻ con nàng không hiểu, cuối cùng tô gia vẫn là đi, bọn họ rời đi kinh thị ngày đó. Đông tuyết lục mang theo mấy huynh muội đi qua cho bọn hắn tiễn đưa, nàng còn cho tô gia đã làm nhiều lần trên xe lửa có thể ăn lương khô, tô gia mười phần cảm kích, vì báo đáp đông tuyết lục, bọn họ đưa ra nguyện ý đem tứ hợp viện tiện nghi bán cho nàng, đông tuyết lục cử tuyệt, còn làm cho bọn họ không muốn đem tứ hợp viện bán đi, tô việc thâm suy nghĩ sau áp dụng nàng đề nghị, tiêu miên miên cùng tiểu cửu hai cái tiểu đoàn tử tại xe lửa phía trước lại ôm đầu khóc rống một hồi. Còn ước định 5 năm sau muốn gặp mặt, chờ xe lửa mở ra sau đi, tiêu miên miên ngẩn đầu lên chất mắt to đạo, tỷ tỷ, 5 năm còn có bao lâu, Đông tuyết lục xoa xoa nàng đầu, người năm nay 4 tuổi, chẳng khác nào một cái nhiều người, tiêu miên miên nghĩ nghĩ, sau đó tiểu đại nhân thở dài, ta đến thời điểm liền rất già đi, liền rất già đi, rất già, già đi, Đông tuyết lục, thời gian như thời gian qua nhanh gây lát lướt qua, năm 1977 tháng 9, Một tin tức oanh tạc toàn quốc, Bộ Giáo dục tại Kinh Thị tổ chức chiêu sinh công tác hội nghị sau, quyết định khôi phục đình chỉ 10 năm thi đại học, Đông Tuyết Lục nhận được tin tức sau tại chỗ tuyên bố muốn đi tham gia thi đại học, cùng từ đi đông phong tiệm cơm quản lý chức vị. Tin tức này vừa ra, mọi người lại chấn kinh.